Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như thị trượt thì không cho tốt nghiệp chứ Bên kia xảy ra chuyện gì vậy Đường tâm án bị hấp dẫn Bởi tiếng cãi phá Hắt cảm lên chỉ phương hướng cho A Giang Mình cũng không biết nha A Giang lắc lắc đầu Lúc cậu chạy đến đây thì không nhìn thấy mấy nam sinh này Mau đi xem sao Rốt cuộc đường tâm mãn cũng bỏ thùng nước ra Rồi đi đến hỏi mấy nữ sinh đang tranh chấp Với bọn nam sinh kia Sao thế Tầm án à Bọn họ cướp dân của chúng ta đó. Các nữ sinh vầy quạch đứng bên cạnh tâm mãn. Mấy nữ sinh rất thân thiết với cô, dường như bên cạnh cô có cảm giác an toàn vậy. Nhiều lần tranh chấp cùng với nam sinh, đều là tâm mãn ra mặt giúp các cô ấy. Có xấu xa quá hay không chứ? Dân của bạn nữ cũng mà cướp sao? Trường tâm mãn tỏ thái độ không đồng ý, mà nhìn đám nam sinh phạm vỡ kia, sân nào cũng có đầy ngồi, không cướp dân của nam mà lại cướp của nữ, như thế là đàn ông con trai hay sao? Nỡ chơi bóng rồi làm gì chứ, ngoan ngoãn mà đi theo thùa đi. Một chàng trai tóc vàng vừa biểu diễn kỹ thuật chơi bóng trước mặt cô vừa nói. Tay của cậu ta cũng rất là kéo léo, luôn bóng qua háng, dẫn bóng phía sau, tay trái tay phải phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Cậu ta càng ngày càng hăng say, đường lúc dẫn bóng thì hoa mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt mình có gì lé lên, thế rồi trong tay đã mất bóng. Chẳng biết từ lúc nào đường tâm mãn đã cướp bóng của cậu ta, chơi bóng đang xoay tròn trên đầu ngón tay của cô. Tâm mãn à, đẹp quá đi. Mấy bạn nữ kích động mà hò reo. Đừng tâm mãn nghiêng đầu cười khẽ. Bóng rổ dành cho nữ sinh hay nam sinh. Dựa vào lời nói thì chẳng chính xác được. Có gan muốn đấu với tôi một ván hay không hả? Việc này... Cậu tóc vàng thầm nghĩ. Về rồi cậu sơ xuất để cho cô cướp được bóng. Nói rõ lên được cô có một chút bản lĩnh. Nếu như thua một bạn gái thì thật sự rất là mất mặt. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều người đang phê xem. Nếu như không đồng ý thì cũng rất là khó nhìn. Chỉ là một bạn nữ, hẳn là không có kỹ thuật chơi bóng tốt như vậy đâu. Mới về rồi chắc chắn cũng là do vận may thôi có đúng hay không. Vì vậy suy nghĩ một hồi lâu, suốt cuộc cậu ta quyết định kiên trì mà gật đầu. Đóng một ván thì đấu một ván vậy. Đừng tâm ắn mỉm cười ném chai bóng cho cậu ta. Một trận quyết định thắng thua, cậu vắt bóng trước. Chủ nghĩa đàn ông khiến cậu con trai tóc vàng ném lại cho cô. Đối với bạn nữ mà mình còn ném bóng trước thì thực sự là một sự nhục nhã. Cổ trước đi. Cô cười cười, biết chắc cậu ta sẽ nắm trở lại mình. Cô cầm bóng đứng ở trung tuyến. Bắt đầu nhé! Tất cả mọi người đều tán ra bên sân để xem. Cậu tóc vàng hạ trọng tâm xuống, cảnh giác nhìn hành động cổ cô, nghĩ thầm. Chỉ cần ép cô ở vạch tuyến ngoài 3 điểm, thì cậu sẽ có cơ hội không để cho cô đột phá phòng vây. Khóe miệng của đường tâm mãn chế đựng nội cười ung dung. Bỗng thần hình vừa chấp đã nhanh như cắt lao phảo bên trong. Cậu tóc vàng nhanh chóng di chuyển chặn cô lại Chỉ thấy trọng tâm của cô rời đi, như là chuyển qua bên phải để cắt bóng vào trong. Cậu tóc vàng nhanh chóng chuyển sang bên phòng thủ, nhưng không ngờ đây chỉ là một động tác giả. Nói chậm thì hoàn cảnh đó, cậu thay đổi rất nhanh. cô nhanh chóng chuyển trọng tâm nhẹ nhàng nhảy lên, hắt cổ tay một cái thật đẹp. Bóng bay ra khỏi cổ tay, gọn gàng vào thẳng vào rổ, lọt vào lưới. Bóng ngoài vạch ba điểm, căn bản là cô không hề nghĩ đến phải đến gần rổ. Cậu tóc vàng chất lặng cả người. Sao chứ? Đường Tâm Mãn cười khẽ chớp mắt với cậu ta. Ông anh có phải là chuẩn vị nhà thuê hoài không? Mặc dù vẫn không càm lòng, nhưng bởi vì phải giữ phong độ, nên nhóm cậu con trai tóc vàng chắn này mà rời phải xong bóng. Tâm Mãn à, thật là lợi hại. Tâm Mãn à, cậu giỏi quá đi. Có trách tại sao Tâm Mãn lại không cần luyện bóng nha? Tâm Mãn à, dạy cho chúng mình chạy ba bước ném bóng đi Tâm Mãn. Được rồi, được rồi. Đường Tâm Mãn bị quân lấy thật là hết cách. Chỉ có thể lập tức mà giơ tay đầu hàng. Mình sẽ dạy cho các cậu. Thật ra chạy ba bước ném bóng rất là đơn giản. Khẩu quyết chính là một lớn hai nhỏ, ba là nhạy cao. Ngàn lần đừng nhớ thành một mốc hai khóa mà ba thắt cổ nhé. Mẹ à, mẹ không thấy vẻ mặt của cậu ta lúc đó thôi, thật là vui mà. Sau bữa cơm tối, đường tâm mãn cười đắc ý ở nhà mà kể chuyện. Hóa ra tâm mãn nhà chúng ta lợi hại như thế đó ông xã à. Đường Uyển Như cũng vui mừng ngây ngắt trong lòng của vệ tề lãng. Việc đó ít nhiều là nhờ vào con dạy đó. Trên đầu gối của đường Tâm Mãn có một cái đầu đang gối lên rất là đắc ý mà dành hết tất cả công lao. Cái gì mà anh dạy chứ? Tâm Mãn cũng không thừa nhận mặc dù nói là không có liên quan đến anh nhưng không phải vì từ bé đến lớn anh đều lấy bóng rổ đập cô thì cô cũng không thể chơi tốt như vậy. Hờ nữa còn hờ một chút là lấy việc đấu ra một ván để chia việc nhà. Nó là chia thật chứ thủ đoạn anh ném hết việc nhà cho cô thì đúng hơn là tôi tự học thành tai mà. Này, nhóc con, đừng tưởng rằng ra đường thắng người khác là hay, ở nhà vẫn bại dưới tay như thường nhé. Đừng đến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net